các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một bên xoay ghế qua kiều căng lại lùng nhìn cô tự nhiên tuyết cần ra nhìn cực chứng bên cạnh mới biết là đang ở công ty anh cô khó khăn nhớ lại toàn thân đau bớt và thương tổn làm cho cô nhớ tới sự kinh hãi vừa mới trải qua cả người run lên trong mắt đầy e ngại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh có chút cảm động nằm cùng tình hiên cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi Nam công tình hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành của cô thì nổi nóng một hồi. À, đúng là cô nên cảm ơn tôi, cảm ơn tôi không để đám nương manh kia kéo cô đi rồi sau đó thay phiên nhau ở trên người cô. Nam công tình hiên đứng dậy, không khách khí chút nào lạnh giọng mắng, đi tới chống tay hai bên người cô trong mắt là sự lạnh lùng khát máu. Dự Thiên Tuyết, cô là đồ ngốc, còn là rất ngu ngốc, cư nhiên ngu xuẩn đến mức đi vai nặng lãi, cô nghèo đến điên rồi hay sao? mấy tên du côn lưu manh và ngân hàng ngầm kia là nơi cô có thể chọc tới sao? còn mẹ nó, cô ấy cho mình là có bao nhiêu dũng cảm? Dự Thiên Tuyết thoáng cái bị chởi ngu, Họ hót một hồi, lúc này mới nhớ tới thật vất vả mới có thể thu xếp cho tương lai của Thiên nhu nhưng giờ đã biến thành bọt biển, đụng nhẹ liền tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Nắm chặt từ đắp giường, Dự Thiên Tuyết chậm rãi co hai chân lại, tay chống cái chắn thống khổ, giải thích: tôi không biết đám người kia lại không giữ lời hứa như vậy. Chúng tôi đã bàn bạc xong tất cả Tôi đưa tiền đặt cọc để làm đảm bảo tiến dụng Bọn họ sẽ cho tôi mượn tiền Có hợp đồng, có biên nhận Cũng có sổ sách tứ kỷ Tôi cảm thấy được Nói gì cũng đều vô dụng rồi Dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại Đôi mắt ngân ngấn nước, cắn môi nói Thôi, chuyện này là do tôi quá ngu ngốc Không có suy xét kỹ càng Mới để cho chuyện của tiểu nhu bị lỡ Cô vừa nói vẻ mặt vừa thấm khổ, bỗng nhiên Nhìn tới lời nói vừa rồi của Nam Công Kính Hiên, cau mày đưa mắt nhìn anh, "Nhưng anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Thật sự là tôi nghèo đến điên rồi, không điên làm sao tôi lại nghĩ tới đi vay nặng lãi? Tôi cũng đâu có muốn nghèo như thế này." vốn là bị khi phụ, thiếu chút nữa đã bị hủy diệt, dự thiên tiết vẫn mạnh mẽ, chống cự, không sợ hãi, không rơi lệ, nhưng khi bị Nam Công Kính Hiên giống cô, vẫn không là nhịn được nữa, cao mày, biểu tình lại bắt đầu giống như con na nhỏ bướng bỉnh đụng đầu vào tường nhưng vẫn không chịu quay đầu. "Ha, cô ngược lại vẫn còn lý luận." Nam Phong Kình Hiên bốc lửa, tay nắm chặt hai bên người cô. "Có phải là tôi không nên cứu cô hay không? Để cho cô bị mấy tên kia kéo đi phá hủy thì tốt hơn." Sự tiên tuyết cắn môi, mắt đã rơi lệ, run rẩy nói, "Tôi đã thừa nhận là tôi không đúng, anh còn muốn thế nào nữa? Nam Phong Kình Hiên không phải là anh đã quên mất rồi, là anh bức cho tôi không còn cách nào." Tôi đã cùng đường bị lối Nhưng tôi phải cứu em gái tôi Tôi còn có thể làm gì Nước mắt, ống ánh trong suốt Đủ để dập tắt lửa giận đang trái của Nam Cung Tình Hiên Nam Cung Tình Hiên nắm chặt nắm đấm Dường như một giây tiếp theo Điển hung hăng vung đến trên mặt sự thiên tuyết Nhưng chỉ một cái chớp mắt Bàn tay anh tròn qua cái cổ mảnh hành của cô Mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực Trong đôi mắt đen như đá hát hiện diệu Anh lộ vẻ cực kỳ phức tạp Cúi đầu mắng chửi gì đó sự thiên tuyết Nghe không hiểu đột nhiên anh hôn lên môi cô trong lúc cô kinh ngạc thì ánh mắt mê ly cuồng loạn bất chợt tình lình hôn xuống cổ cô gậm cắn hôn trừng phạt lại lưu dấu ấn răng thật sâu rồi lại thương tiếc đến nỗi ngay cả ôm chặt cũng sợ cô đau phủi cái đáng chết này bụng còn đau không hả có đau không trong con ngươi thâm sâu của đâm công tỉnh nhiên đều là khuôn mặt của dụ thiên tuyết nhíu mày lạnh gậm hỏi không chỉ vì ngươi đầy đủ đã chạy loạn tôi chưa cảnh cáo cô là không có sự cho phép của tôi, cô đừng có mơ tưởng rời khỏi nhà Nam Cung một bước sao? Dự Thiên Tuyết bị anh ôm trong ngực, không hiểu ra sao, ánh mắt trong suốt chậm rãi trợn to nhìn anh, đây coi như là quan tâm sao? Quan tâm. Vừa thoát khỏi những mụ hôn cuồng loạn, cô thở dốc kịch liệt, bàn tay nhỏ bé rơi lên chạm vào trán anh, nhiệt độ bình thường, không có nóng một chút nào. Nam Cung kinh hiên nhíu mày, cảm thụ nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé của cô, cô gái đáng chết đang làm cái gì? Dự Thiên Tuyết ngơ ngác lấy lại tinh thần gật đầu một cái nhìn anh nói anh không có phát sốt ship làm cùng tình hiên nắm tay cô kéo tóc xuống gương mặt tuấn tú lạnh đáng sợ cô nói móc tôi có bệnh đúng không Dự Thiên Tuyết bị lửa giận âm lãnh của anh dọa sợ không dám nói lời nào ánh mắt vẫn trong suốt cũng lạnh giọng nhẹ nhàng nói tôi không có nói móc anh từ trước tới giờ anh chưa từng như thế tôi không biết có phải đầu óc anh nhất định bị nóng nên mới vậy không? đôi mắt cô sáng ngời trong suốt như đáy hồ làm cho người ta không nhịn được mà tin tưởng cô là chân thành và nghiêm túc. cô nằm cùng tỉnh hiên cắn răng nghiến lợi nhưng lại hết cách với cô. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện